quyện hồn tình quá trụ tim em 385 ngày hôn nhân tác giả Hoài Cừu diễn đọc Đàm Mai truyện được phát trên nhật tiếp Đàm Mai chương 94 ngày 11 tháng 1 trường em tình tứ tình sợ đến mất rung Hắn thật là cũng bố quá mà Hắn đang đang trần như nhộng thế cô sao dám ngẩng đầu lên đây Lôi tướng vũ dần đến mức không hăng vỡ bàn đánh rầm một tiếng. Lệnh tử tình nếu còn có lần sau. Cô tiếp theo hắn còn chưa nói ra nhưng đã đủ để cô rung cầm cập lên rồi. Cửa phòng lôi tướng vũ sập đến oanh một tiếng. Lúc đó lệnh tự tình mới thở phào nhẹ nhõm. Cô cũng tự trách mình là cô quá mức chứng kinh mới không thống chế được mà thét lên như vậy. Cô có thể cảm thấy lôi tướng vũ bị giật mình, dường như trong giá mát Đột nhiên hắn, cái thứ kia thoát cái teo nhỏ lại mềm siêu xuống. Trời đất ơi, mong là hắn không bị bệnh gì. Tử tình le lưỡi, cô rắn rén cầm túi sách lùi ra cửa. Cổ dương đang đứng bên ngoài, hắn tự hồ là đang đợi cô. Nhìn thấy bộ dạng thất kinh hoảng hốt của lành tử tình, cổ dương bước lên quan tâm nói. Xin lỗi nhé. Không liên quan đến anh, tại tôi sơ ý quá thôi. Lành tử tình vội vàng ngăn hắn lại. Thì thật cô biết, cổ dương chắc chắn là không biết sự việc đang diễn ra nên mới đánh thức cô, chứ không hề cố ý để cô mục kích màn đỏ. Nếu không phải vì cô quá sơ ý, thì sao có thể đến tận nơi rồi mà vẫn không nhận ra phía trong đang diễn một màn bỏng mát. Nếu trách thì phải trách tên cầm thủ kia, nửa đem gà gái động dục là đủ rồi, ban ngày ban mặt mà cũng như ngựa giống là sao. Mà dù động dục ban ngày cũng được Nhưng sao hắn lại chạy vô bếp Mà biểu diễn vậy Hắn ta đúng là hoang dâm vô độ mà Tự tình Em cũng biết là chuyện này rất quan trọng Đối với đàn ông Vũ nó hung giữ với em chẳng qua Cấm lại em đừng để trong lòng Vài ngày nữa sẽ ổn thôi Cổ dương ra sức ăn ủi cô Tôi biết Cũng dĩ là tôi không đúng hai anh bữa sáng còn chưa được ăn Anh tự tình không ngờ Mình lại nói tiếp được chuyện này, cùng với một người đàn ông bàn luận về vấn đề này, cô luôn cảm thấy rất hai má nóng rực như phát sốt Ha ha, tôi không sao, em đi làm à, để tôi đưa em đi. Cổ dương cười hì hì, làm động tác xin mời, trong lòng hắn đang vái lại tướng vũ, đòi chừng này, sao hắn lại không thể khống chế được như thế, dù gì cũng không thể làm ở phòng bếp nha, không lẽ xem mình và tự tình là người vô hình hả? Cái tên gia hỏa này, thật là quá sức cuồng vọng mà. Thành tử tình nhìn đồng hồ đeo tay, vẫn còn sớm. Nhưng cô không muốn ở lại cái căn nhà hắc ám này. Thêm một giây một phút nào nữa, công bằng đến nhà xuất bản sớm hơn một chút, xử lý việc của mộng thi. Tử tình, a bá mày em làm chủ biên à. Tổ dương tìm đề tài tán gẫu. Thành tử tình vừa nghe hắn nói thế, thì xấu hổ đáp. Cũng không hẳn vậy, chỉ định nếm trải một chút thôi. Đến bây giờ vẫn chưa làm việc gì, mang tính thật chất cả. Hơn nữa mới đi làm vài hôm, mà đã gặp phải chuyện khó giải quyết rồi. Nói đến đây, tử tình cực kỳ cảm thấy thất bại. Vốn dĩ là cô dương dương tự đác, định làm nên sự nghiệp. Ít ra thì cũng chứng minh năng lực của mình. Nhưng dường như mọi chuyện đều không đơn giản, như mình tưởng tượng. Ủa, sao lại nói vậy? Ba bá đã mời em làm chủ biên. Thì nhất định là em có năng lực hơn người rồi. Cổ dương khen ngợi từ đái lòng. Làm gì có, hoa bá là bạn tôi. Có thể anh ấy muốn tôi có một chút cảm giác thành tựu mà thôi. Lệnh tử tình không khỏi chụp dạ. Nói thật, hoa bá tín nhiệm cô như vậy. Cô lại không biết làm thế nào mới có thể xứng đáng với sự kỳ vọng của anh đây. Ha ha, đừng gây áp lực cho mình nhiều quá. Hoa bá đã chọn em. Nhất định là em có thực lực. Tôi đã đọc tác phẩm của em rồi, rất tuyệt. Cổ dương cười nói ý vị thăm trường liếc cô một cái. Ủa, anh đọc tác phẩm của tôi rồi à? Anh... Lần tự tình ngạc nhiên nhìn cổ dương, hắn sao có thể? Tim không khỏi đập loạn lên. Đúng vậy, sao? Ngạc nhiên lắm à? Cổ dương chậm rãi dừng xe lại, buồn cười nhìn cô. Tự tình lúc này mới phát hiện trước mặt là đèn đỏ. Bị một người đàn ông... Lần lẽ nhìn thẳng vào mình như vậy, tử tình thật sự không quen, cô luôn túng nói, thật ra, chuyện tôi viết chỉ là tùy hứng thôi, không biết anh đã đọc quyển nào. Là tử tình hồi hộp nhìn cổ dương, cổ dương bất động thanh sát nhìn cô, lẽ nào cô viết rất nhiều chuyện hay sao? Là cuốn Nắng Mai à? anh tử tình thử dò hỏi, thấy hắn không phản ứng gì, lại nói, vậy là cuốn Trật Bánh à? Cũng không phải ư, Vậy không phải tiểu thiết ngôn tình đó chứ? Anh! Cổ dương cười cười đáp. Là cuốn 365 ngày Hợp đồng hôn Nhân. Ồ, lần tử tình hít sau một hơi, sao hắn lại biết, cuốn này cô còn đang viết dở mà. Nhìn thấy ánh mắt trận tròn kinh ngạc của tử tình, cổ dương cười. Hành văn của em rất tốt, miêu tả trong đó cũng rất chi tiết, rất chân thật. Nhưng đối với vũ thì, ha ha ha, tử tình đỏ bừng mặt. Xấu hộ cắn móng tay, cô có chút mơ hồ, sao anh ta lại biết được. Được rồi, đừng cuốn lên thế, chẳng qua tôi tình cờ động được thôi, yên tâm đi, tôi sẽ không nói với ai hết, kể cả vũ. Cổ dương thấy đèn chuyển xanh, lập tức phải động mái thề thốt nói. Lành tử tình có chút mất tự nhiên, cô vẫn tiếp tục suy nghĩ. Mình chưa đăng gì lên mạng cả, sao hắn lại biết được nhỉ, lẽ nào trong lúc không cẩn thận đã bị hắn nhìn thấy tài liệu trong máy tính của cô rồi. Tử tình nghi hoặc, liếng khuôn mặt nhìn nghiêng của cổ Dương. Tên gia hỏa này, sẽ không nhân lúc cô ngủ sai, mà lẻn vào phòng cô đó chứ. Cổ Dương không cần nhìn, cũng biết cô nhóc này, đang mù mờ không rõ nguyên nhân. Hắn liền chuyển đề tài, đúng rồi, tử tình, lúc nãy em vừa nói, là vừa đi làm, đã gặp chuyện khó giải quyết, là chuyện gì thế? Lệnh tử tình vừa nghe, lập tức căng thẳng hẳn lên, thở dài nói. Có một tác giả không liên hệ được. Chúng tôi đã ký hợp đồng với hiệu sách và công ty điện ảnh rồi. Vừa phải xuất bản sách, vừa phải lên màn ảnh, đấm lại chuyện rất khó giải quyết. Ồ, có chuyện như vậy sao? Tôi có giúp gì được không? Cổ dương nhìn đôi lông mài như chặt của tự tình, mà chủ động xin đi giết giặt. Ồ, tôi vẫn chưa nghĩ ra biện pháp giải quyết. Chỉ có thể thử liên lạc với hiệu sách Và công ty điện ảnh đó trước xem Xem có thể lùi lại Thời gian vài ngày không Chúng tôi bên này Tìm cách liên hệ với tác giả Đúng rồi, anh có quen ai bên công ty điện ảnh Ít đạt hay không Lành tử tình nghĩ bụng Thế một người là thêm một con đường thoát Nói không chừng cổ dương có thể giúp mình Ít đạt à Cổ dương nhấn mày thiếu kỳ nhìn cô Lành tử tình ngây ngốc nói Ừ, sao? Ha ha, cổ dương bất giác nở nụ cười. Cô thật khéo trọng mặt gửi vàng à nha. Chưa từng nghe qua phải không? Tử tình gì thật cũng không ôm nhiều hy vọng lắm. Sao lại chưa nghe qua? Không chỉ là đã nghe qua, mà còn cực kỳ quen thuộc nữa là đằng khác. Có điều, chuyện này tôi cảm thấy. Em nên tìm vũ nhờ, xem chừng sẽ càng tốt ấy. Là ý gì? Ít đạt là sáng nghiệp của Kiêu dương mà. Sao em lại không biết nhỉ? Anh nói cái gì? Lạnh tử tình chấn kinh nhìn hắn. Trường 95 Ngày 12 tháng 1 Tìm viện binh Lạnh tử tình lấy thân phận tổng biên tập chủ động liên hệ với những hiệu sách kia. Cũng may mọi người đều rất nể mặt hoa bá ít nhất cũng cho cô khoảng lại 10 ngày. Nhưng đến bây giờ vẫn chưa liên hệ được với mộng thi, mà bên Ít Đạt vừa mới nghe nói, phải hoàn lại, thì nổi giận lôi đình, nói là diễn viên, biên kịch đều đã chỉ định hết rồi, tập đầu tập giữa, đều đã viết xong, chỉ chờ tập cuối này nữa thôi, là nữ tình bất đắc dĩ nghĩ đến lôi tướng vũ, nếu đã là sản nghiệp của Kiêu Dương, vậy chỉ cần lôi tướng vũ, nói một câu thôi, thì e là, bạn đến thế kỷ sau mới quay, cũng không ai dám quán trách nửa lời. Vì thế, hôm nay cô tan sợ sớm, nấu đầy một bàn thức ăn ngon lành thịnh soạn, đợi lôi Tuấn Vũ về. Đêm qua, cô đã nấu cả một bàn thức ăn ngon như thế này, nhưng không đợi được tên gia hỏa kia. Mà ngược lại, tên của Dương lại được làm ngư ông đắc lợi. Hôm nay, cô không khéo hơn, gọi điện thoại cho Tuấn Vũ trước, xác định hắn sẽ về nhà vào giờ này. Cô còn nhớ mang máng, giọng nói lệnh băng của hắn trong điện thoại. Có việc gì? Cô lập tức nhớ đến sự phẫn nộ bảo phán của hắn lúc bị cô bắt gặp. Liền cảm thấy lúc mình nói chuyện với hắn môi răng cơ hồ đánh vào nhau lập gặp. Giờ đời quả thật vô vị rõ ràng mới chỉ 5 phút đồng hồ mà không hiểu sao có lại cảm thấy lâu như cả thế kỷ vậy. Cổ dương không biết hôm nay đi đâu vốn dĩ cho rằng có hắn ở đây thì cô sẽ dễ thở hơn một chút. Có thể hắn sẽ nói đỡ giúp cô mấy câu Càng có hiệu quả hơn nha Tiếng cửa đựng đẩy ra Bệnh tử tình không khỏi lông tơ dựng ngược lên Rồi tướng vụ sắc mặt âm trầm Đã trở về Bệnh tử tình lập tức đứng phát dậy Chủ động bước lên Giúp hắn cầm áo khoác Sau đó nở nụ cười ngọt ngào như mật Tướng vụ cơm đã nấu xong rồi Anh có muốn nếm thử không Không cần tôi ăn rồi Tướng vụ không thèm nhìn cô lấy một cái đi thẳng lên gác về phòng mình. Lạnh tử tình phúc giống đò đẫn. Hắn, trời ơi, giao tiếp với người này thật là cô rõ ràng đã nói với hắn là cô sẽ nấu cơm tối mà. Trời ạ, vốn dĩ cô đã cảm thấy nói chuyện với hắn rất khó chịu. Sau khi xảy ra chuyện xấu hổ kia, sao cô lại có cảm giác trước mặt hắn, mình còn hèn kém đi rất nhiều. Ngóng không nổi đầu lên vậy. Mà tên kia lại như bắt được nhược điểm của cô, càng ngày càng kiêu căng ngạo mạn, không coi ai ra gì. Hay da, làm thế nào bây giờ, dù sao thì cũng là vì cô có việc muốn nhờ và hắn. Cổ dương à, cổ dương, sao đến lúc cần dùng đến anh, thì anh lại mất tâm, mất tích ở đâu vậy. Dù gì cũng đã ăn qua vài bữa cơm của cô rồi, thật không trông cậy vào hắn được. Lần tử tình hít sâu ổn định tinh thần. Cắn cắn môi, cố nặng ra vẻ tư cười, rồi cứ giữ về mặt đó mà đi lên gác. Cốc, cốc, cốc, cô gọi cửa phòng Tướng Vũ. Cô nghiêng đầu lắng nghe, không có tiếng đáp lại. Cô lại gọi lần nữa, bên trong vẫn không có âm thanh gì. Kẻ e hèm một tiếng, cô để cửa bước vào, liền nhìn thấy Tướng Vũ đứng bên cửa sổ. Lưng quay lại phía cô, trong tay vẫn cầm một đi thuốc. Tướng Vũ, tôi... Lạnh tư tình nhìn bóng dáng hắn, mà không biết không phải nói gì, bóng lưng hắn thận là âm u. Thân hình cao lớn quay lại, chiếu ánh mắt khiếp người lên người cô, giọng nói chăm chọc. Có việc gì? À, ờ, uh, không, không có, chính là... Lạnh tư tình ấp áp ống. lòng bàn tay đang nắm lấy tay nắm cửa, đã rịnh mồ hôi. Nếu không có việc gì, thì tôi muốn được yên tĩnh một mình một lát lời tướng vũ lạnh lùng nổi. Hả? Ờ. Tử tình xấu hổ ngưỡng cười. Muốn nói lại thôi. đành chậm chạp đi ra ngoài. Tướng vũ nhơ mắt trừng cánh cửa thật lâu. Quay hàm bạnh ra. Cơn xanh nổi lên trán Hắn hầm hận rinh một hai thuốc. Lại quay người nhìn ra cửa sổ. Nếu người hiểu hắn mà thấy ánh mắt hắn bây giờ. Thì có thể đọc ra được chữ hận viết trên đó. Anh tử tình ủ rũ đi xuống gác. Cô sao lại ngốc như vậy? tại sao không dũng cảm mà nói ra việc muốn nhờ hắn giúp đỡ chứ vừa mới vào phòng khách có liền nghe thấy tiếng nha nhấp nhép ngon lành của người nào đó trong phòng ăn cổ dương trời ơi tự tình lập tức bổ nhà qua đó giống như nhìn thấy một vị đại cổ tinh không bằng thoáng thấy có bóng người sạc đến như một viên đạn cổ dương giật thót tích nữa thì mắc nghẹn nhìn kỹ lại hóa ra là tự tình lại nhìn bộ dáng kích động của cô Cổ dương lập tức đem thức ăn trong miệng núp xuống, rồi nói, tử tình à, không phải chứ. Em không nên, vừa trông thấy anh ăn thức ăn của mình, đã liền có biểu hiện như vậy, anh sẽ tụi thân lắm lắm. Dựa vào sự hiểu biết về tử tình của hắn, thì cô tự hồ rất không tình nguyện nấu cho hắn ăn. Nếu không phải hắn mèo nheo, nếu không phải hắn mèo mù vớ ca rán, mấy lần may mắn gặp bữa ăn được ăn ké. Thì e là rất khó có cơ hội Được thưởng thức những món mỹ vị này Cổ dương thật tốt quá Anh về rồi Tôi đợi anh gấp muốn chết đây này Lành tự tình gửi tươi như hoa nở Để làm gì vậy Tử tình à Em mà cũng có ánh mắt gian sợ vậy sao Anh sao lại thấy toàn thân nổi gai ốc vậy nè Em chẳng phải là đang chờ vũ sao Sao vậy Hôm nay nó không về à Cổ dương hiếu kỳ hỏi Không không không Ý tôi là, anh ấy đã về rồi, nhưng tôi chưa nói, cửa tình ngượng hiệu nói. Em chưa nói, tại sao? Cổ dương rất buồn bực, cô nhóc này chẳng phải việc này giải quyết dễ ợt hay sao? Chỉ cần một câu nói của vũ thôi mà, không lẽ cô muốn tự mình giải quyết à? Tôi là muốn nói ra, nhưng dường như anh ấy, dù sao thì chuyện hôm qua đối với anh ấy mà nói có kích thích rất lớn anh ấy không muốn nói chuyện với tôi cho lắm tôi vừa mới lên gác định nói chuyện với anh ấy nhưng nói không được cổ dương hay anh nói giúp tôi một câu được không anh xem tôi là món cải xào nấm anh thích ăn nhất đây này tử tình quả thật không phải là người giỏi nịnh nọt bợ đỡ nhưng cô vẫn cố gắng đoan đã gấp một miếng nấm hương vào bát của cổ dương ha tử tình em nói đến mức làm anh nổi hết da gà lên đây này Có cái gì phải gượng chứ, chuyện hôm qua em đừng để trong lòng, Vũ không phải là người đàn ông nhỏ nhen hẹp hòi vậy đâu. Được rồi, vì món cải xào nắm này, anh sẽ giúp em một tay, nhưng anh có điều kiện à nha. Cổ dương nhân lúc trái nhà đi hôi của. Nói đi, anh nói đi, điều kiện gì tôi cũng đáp ứng hết. Tử tình cũng quýt nói, giờ nếu bảo cô ký hợp đồng bán thân lần nữa, cô cũng đồng ý. Cổ dương thì cười, không phải vậy chứ chẳng qua là để Vũ giúp một lần thôi mà, em xem em kìa, hơn nữa cho dù thế nào thì hiện tại bọn em vẫn là vợ chồng hợp pháp mà. Điều kiện của anh là đổi lấy 10 bữa sáng của em. Ông thành vấn đề, đừng nói là 10 bữa, chỉ cần anh ở đây thì ngày nào em cũng nấu cho anh ăn." Tử Tình vội nói, "Lúc này bảo cô làm gì, cô cũng không nói từ không đâu." "Ok." Cổ Dương vợ lùa nốt cơm trong bát, la qua miệng No bụng đói con mát Mà thèm thù nhìn đĩa cải xào nấm Rồi ngân ngang đi lên gác Lạnh tới tình nhìn theo hắn Trong lòng vui sướng mai là có cổ dương ở đây Nếu không bà cô tiếp tục đi Tìm tên tướng vụ kia lần nữa Thì quả thật là cô hoạn lắm